các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngần lắm ngoại mở mắt lần nữa thì cũng không thấy ai. Lúc đó ngoại nhìn qua chỉ có hai gì ở nhà thứ ba đó là đang ngồi nói chuyện thôi. thì cũng cách ngoại con có chừng mười mét. nhưng mà hai gì này nói chuyện với nhau, nếu có kêu phải là tiếng kêu của người phụ nữ. đằng này cái giọng nói mà kêu vậy đi đó là của một người đàn ông. với lại Cái giọng nói đó nằm sát bên tai, nghe rõ mụn một, một luôn. Thôi ngoại hiểu rồi, ngoại biết rồi, vậy là mình gặp ma rồi. Nhưng mà ngoại nhất định thử lại lần nữa. Lần này ngoại không có ngủ thiệt mà ngủ giả, làm bộ ngủ nữa hay đó, làm như vô tư không quan tâm tới. Thành ra ngoại nằm thôi chứ ngoại đâu có ngủ, rình mà để coi là thật sự nó có ma hay không. Thì ngoại nằm một chút, không nghe, không nghe cái tiếng người đàn ông đó nữa. Nhưng mà lần này ngoại thấy cái giọng, giống như có ai đang nắm mà kéo đi vậy. Mà kéo nhẹ lắm, kéo nhẹ, kéo nhẹ, kéo nhẹ như thế này. Thì ngoại mở mắt ra ngoài nhìn, không thấy ai hết. Ngoại nhắm mắt lại giả bộ ngủ nữa. Nằm được một lúc, thì lần này cái giọng không bị kéo, mà không biết nghe gió bụi ở đâu mà nó thổi ào một cái như tát thẳng vô mặt ngoại luôn. Mà gió mạnh đến nỗi ngoại nằm rổng nó mà xém té luôn vậy đó. Gió mạnh tới như vậy. Ngoài lúc đó quản hồn ngồi bật dậy mà da gà da ốc gì của nội của ngoại nổi lên hết trơn. Sợ quá, ngoại bỏ giọng chạy thẳng vô nhà luôn. Khi mà thấy ngoại bật dậy mà chạy như vậy thì hai cái gì ngồi nói chuyện ở cái căn nhà số 3 đó Thấy nên mới hỏi, nè chị Năm, có chuyện gì mà chạy gấp dữ vậy? Thì ngoại mới trả lời, nằm ngủ mà nó đuổi đi hoài lâm sao mà ngủ được? Thì hai dì đó mới nói, nãy giờ đó có thấy ai lại chỗ gì đâu mà nói là đuổi. Ngoại không có trả lời nữa, chỉ biết lo chạy vô nhà thôi. Chạy giống như bỏ của chạy lấy người vậy. Khi vô nhà rồi thì ngoại mới kêu cậu hai, cậu hai đây là con cả của ngoại, đi ra lấy cái dẫm xếp đem vô nhà giùm cho ngoại. Phải nói từ đó về sau Ngoài không có dám mang cái giọng ra đó mà nằm giàu bát đêm nữa. Có nằm thì nằm ngay trước nhà của mình thôi. Đây là cái câu chuyện thứ hai có liên quan đến dì tư của con. Dì tư của con đó là người con thứ ba của bà ngoại. Bà ngoại à, có cậu hai trước rồi cậu ba rồi mới tới dì tư. Lúc đó thì dì còn nhỏ thôi. Hôm đó dì tư ra ngoài cái bãi đất trống Mà bây giờ đã xây thành cái trường học khí lăng rồi đó. Vì mới chui vô mấy cái lùm cây để mà đi vệ sinh. Lúc đó tại vì ở trong nhà à, phòng, vệ sinh đó, đã có người đi rồi kẹt. Mà gì thì mắc quá. Thôi ngoài mới dẫn đi ra ngoài lùm rồi kêu vô đó mà đi đi. Sau khi vệ sinh xong rồi thì tối đó dì tư vô ngủ cũng bình thường như mọi đêm. Rồi sáng dậy ra thì cũng bình thường cho đến buổi chiều. Tự nhiên khoảng 6-7 giờ dì tư cảm thấy... Cái đầu nó bị nhức, Thế vậy ngoại chỉ nghĩ chắc đau đầu bình thường thôi. Thế là ngoại lấy dầu sức cho dị tư. Dị tư hết, hết đau đầu. Thôi, sống, đi ngủ. Hôm sau cũng bình thường. Nhưng mà khi đến tầm cỡ 6-7 giờ chiều thì dị tư dị tư lại bị đau đầu lần nữa. Mà lần này thì đau hơn hôm qua. Ngoại nghĩ chắc là cũng nhức đầu bình thường. Nhưng mà nó nặng hơn hôm qua một chút. Thôi, lấy dầu sức cho gì tư nữa. Nhưng mà lần này nó lại không hết. Thì đúng lúc đó có cái bác tư, bác chạy xích lô đi ngang qua nhà, bác đi trở về nhà bác. Tại nhà bác tư đó, đó thì mình đi vô trong một chút qua khỏi khu đất trống đó thì tới nhà ổng. Có điều lần nào bác tư mà chạy ngang nhà gặp bà ngoại thì cũng đều chào hỏi. Có khi ông ngừng là ông nói chuyện nữa. Thì hôm nay khi bác tư đi ngang nhà thấy bà ngoại sao có vẻ lo lắng. Khi chào hỏi... Thì bác Tư thăm hỏi mới biết là dì tư của con bị đau đầu mà ngoại sức dầu không có hết. Thế là bác Tư đậu xe lại, ông xuống xe. Rồi ông vào nhà. Ông mới dòm dòm dì tư một chút. Ông mới kêu lấy chõng cây nhang để ông đốt. Thì sau khi đưa nhang cho ông rồi, ông biết, không biết ông lầm bầm, ông khấn giá gì đó. Giống như ông đang nói chuyện với ai vậy. Xong một lúc rồi, thì ông mới lấy cây nhang ông vẽ như là vẽ bùa lên trán của vị tư mà có điều lạ nha, hễ mà ông vẽ tới đâu thì vị tư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net